Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô sẽ cầm một chiếc nhẫn như thế nào để cầu hôn cô đó? Anh Vũ gia thế, lớn, sự nghiệp lớn. Cô khó mà có thể nói, cô chỉ muốn một chiếc nhẫn bày kim đơn giản là được. Mang một chiếc nhẫn kim cương đắt giá thật sự là rất mệt. Cô tưởng tượng qua trăm vạn lần, cô chọn nhẫn giúp anh, mà cảm thấy khổ sở như thế này. Tất cả là bởi vì cô không phải là cô dâu của anh. Nếu không phải là cái gì chứ? Hướng đường vũ thê cô ngập ngừng thì cất tiếng hỏi lại. Tuần trước, khi em và Cạnh Nghiêu nói chuyện về trách nhẫn, em nói em thích một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản. Anh ấy nói kết hôn không phải là chuyện riêng nữa, còn phải nhận sự quan tâm tới thân phận của đối phương. Hai người đã nói chuyện kết hôn sao? Không có đâu, chỉ là vô tình nói chuyện một chút mà thôi. Hai người cùng rơi vào im lặng rồi lại đi vòng qua mấy tủ kiến. Anh phải cho em biết một chút thông tin chứ. Như là anh định mua cái khoảng bao nhiêu Hình dáng như thế nào là màu gì Quý tiểu lăng nhịn không được mà cất tiếng hỏi Em thích hình dáng như thế nào Màu gì Anh cúi đầu nhìn cô nói Đâu phải là em kết hôn với anh đâu Cô né tránh tầm mắt của anh Tiểu lăng giác à Tại sao chúng ta lại trở thành như thế này chứ Hướng đường vũ khổ sở nói Anh không hiểu vì sao mình lại khổ sở như vậy Giống như bỗng nhiên trong một giây phút Cả thế giới đều thay đổi hình dạng vậy thế này là thế nào? quý thừa lăng giả bộ chăm chú chuyên tâm nhìn kêu ráng của chết nhẫn muốn cố gắng kiềm chế giọt nước mắt sắp rơi em không còn giống như trước nữa khoảng cách của chúng ta càng ngày càng xa anh không thích như vậy anh vũ hòa anh có biết rằng anh rất là tàn nhẫn không tại sao phải ép buộc em em đã rất lặng cố gắng nước mắt của quý thừa lăng lộp độp rơi xuống như mưa trên quầy thủy tinh trong suốt cô không ngẩng đầu lên Khóc lóc như là vỡ đê Cô đau lòng nghĩ Phụ nữ mang thai trở nên thật là yếu ớt Chúng ta sẽ không thể nào giống như trước đây Em không tin là anh không hiểu Trước đây em rất yêu anh Em suốt ngày đi theo anh Mỗi ngày đều nhớ tới anh Muốn gặp anh Một ngày giọng nói của anh Anh kể chuyện cười dù không buồn cười Thì em cũng sẽ cười rất là vui vẻ Bởi vì em yêu anh Tất cả những việc anh làm em đều hài lòng hết cả Nhưng mà anh không thích em yêu anh Anh chỉ thích em làm em gái của anh. Em không thể yêu anh. Thì chỉ có cách là thử yêu người khác. Sẽ nhìn chúng ta không thể nào giống như trước. Em đã tiếp nhận chuyện anh và chị Y Tinh kết hôn. Tại sao anh không thể tiếp nhận sự thật rằng chúng ta không thể nào giống như trước kia nữa chứ? Cô càng nói thì nước mắt rơi càng nhiều. Người bán hàng đang tiếp đãi bọn họ không biết phải làm sao. cứng ngắt người mà đứng yên tại chỗ. Hướng đường vũ bó tay nhìn quầy tỷ tinh loang lồn nước mắt của tiều lang rác. Từng câu từng chữ cô nói Làm cho anh cảm thấy đau đớn Em đừng khóc nữa Anh chỉ mới nói ra câu này liền đưa tay ôm bà vai muốn ăn ủi cô Nhưng cô lại tránh ra Chị à Làm việc chị lấy giúp chiếc nhẫn này Cô nghẹn ngào chìa vào chiếc nhẫn kim cương 6 chấu Đặc trưng của tí văn mi trong cổ kính Em cảm thấy chiếc nhẫn này Rất thích hợp với chị y tinh Thành nhã lại đơn giản Một viên kim cương tròn màu trắng 1 carat Cô cầm lấy chiếc nhẫn mà cô bán hàng lấy ra Rồi đưa tới trước mặt của hướng trường vũ. Cô lau nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Anh cúi đầu nhìn nhẫn ở trong tủ kính về mặt đăm chiêu. Cũng còn biết đang suy nghĩ chuyện gì. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô nghiêm túc nhìn anh vũ của mình. mùa xong chiếc nhẫn này thì anh sẽ trở thành chồng của một người con gái khác. Nếu như nhất định phải chọn kim cương. Em sẽ chọn chiếc nhẫn kim cương. Trái tim màu hồng nhạt. 50 phần không lớn không nhỏ. Em đã từng mơ rằng. Anh cầm những kim cương hình trái tim màu hồng nhạt tới cầu hôn em. Em cũng từng mơ ước. Ở trong lòng anh cả đời này chỉ có em. Mơ ước đó rất là ngây thơ, có đúng không? Anh vũ của em đã sớm tỉnh ngộ. Em thật khó khăn lắm mới thích lương cạnh nhau. Anh cũng nên tỉnh táo. Anh không thể yêu cầu em gái. Người đã từng yêu anh làm chuyện như thế này được. Em chúc anh và chị y tiên chăm năm hạnh phúc. Em đã chọn nhánh giúp anh rồi. Nếu anh không thích thì nhiều người khác chọn đi. Em trễ hẹn rồi nói xong cô đi ra khỏi cửa hàng chỉ còn lại hướng đường vũ mà anh vẫn đứng bất động trước cửa hàng nhìn chiếc nhẫn chăm trầm anh im lặng không nói chuyện cũng không định đuổi theo tiểu lang giác đang chạy đi mất cô nhân viên bán hàng được huấn luyện rất là chuyên nghiệp im lặng chờ khách hàng điều chỉnh cảm xúc những tình huống như vậy không xảy ra nhiều đợi một lúc lâu mà khách hàng vẫn chưa có phản ứng gì cô đành phải lên tiếng anh à anh có lấy chiếc nhẫn này hay không hướng được vỗ thở dài một hơi lấy lại tinh thần, lại cho tôi chiếc nhận này. anh lấy chiếc thẻ tiến dụng ra để tính tiền. cô nhân viên bán hàng trong quầy nhận thẻ tiến dụng. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net